Na motasawa toharato sema sembon hasa. Nak motasawa toharato sema sembon hasa. Nak motasawa toharato sema sembon hasa. Namo Buddha namo Thamaya, namo Sangka ya. đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư phật đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư pháp đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán đức chư tăng đệ tử sinh cung kính để lễ đức thiết tôn và ứng cúng chánh đẳng gia thế gia năng lực tán dương đức tam bảo cách vắng tắt sinh gia hỡi chư chư tôn đức tăng quý sư cơ và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng tức tế tôm hồ xóm đoạn tận của thành tựu thánh trí đạt đạo quả nhất bàn đồng nhau cả thảy kính thưa quý vị à, trong khoảng thời gian gần đây cho đến rằm tháng tư âm lịch của việt nam thưa quý vị hàng Phật tử của chúng ta dù nam hay là bắc truyền đều hân hoan để triển khai cái lễ hội chào mừng đấng cứu thế xuất hiện trên thế gian. Tức là ngài Bồ Tát Đảng sanh là ngài Bồ Tát thành đạo và Đức Phật ngài niết bàn. ngày rằm tháng Tư là cái ngày lễ được gọi là lễ tam hợp hay là lễ việt sắc nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng và nó làm cho tâm của người Phật tử khởi lên niềm tin rất vững mạnh để mà hướng về nơi Phật đạo theo Phật giáo Nam truyền thì cũng vào ngày rằm tháng Tư vào buổi sáng tinh sương thì đấng đại sĩ đã ra khỏi lòng mẹ và mang lại cho ánh sáng giải thoát cho nhân thiên sau 35 năm nhưng mà thứ gì Hình như một đức vua khi xuất hiện Thì sẽ xuất hiện thêm những cái hiền thần Để cùng Phụ giúp Đức Vua Trong cái sự nghiệp Lãnh tụ thế gian Hay là lãnh tụ đất nước Như thế nào cũng vậy Thì khi Bồ Tát Mà sinh khởi ra đời Ra khỏi lòng mẹ thì cũng có những vật phụ tùng cùng sinh theo với ngài và đề tài hôm nay chúng tôi muốn trình bày quý vị là nhóm bảy đồng xanh với bồ tát cùng một ngày à xin thưa quý vị cái nhóm bảy đồng xanh với bồ tát trong cùng một ngày đó điểm thứ nhất là nếu nói về vật thì chúng ta có ba vật đó là thứ nhất là bố hầm châu báu thứ hai là còi cây bồ đề thứ ba là con ngựa kiền trắc còn nếu về nói về người thì chúng ta có Bốn người Thứ nhất là bà gia vua Đà La Thứ hai Là Đức Ananda Thứ ba Là vị công tử Có tên gọi là Cao Lũ Đa Dí Thứ tư Là người Hầu Sa hay là tranh ná cái nhóm bảy này cùng sanh ra trong một ngày với đức bồ tát à, tuy nhiên chính trong nhóm bảy này cũng có những cái điều mà khiến chúng ta cần phải thẩm xét nghiên cứu lại qua sự nghiên cứu của các học giả À, trước tiên thì chúng ta muốn nói rằng cái Nhóm 7 này Hãy xin hứa vậy Vì sao lại có cái nhóm 7 Mà không là nhóm 8 Không là nhóm 9 Hãy xin thứ vậy Đối với người Ấn Độ cổ xưa Thì cái, cái số 7 Là mang một cái điểm lành lòng điều tốt bởi vì người ấn độ họ rất sùng bái số 7 này như là chúng ta thấy rằng á vua chuyển vương vương thì có bảy báo như là xe báo voi báo ngựa báo ngọc báo nữ báo tướng bưng báo và cư sĩ báo hoặc là ở trong bổng xanh số đố chí à, khi mà đức vua số đố chí sau khi làm lễ phong dương cho hoàng tử maha bát đa đã tổ chức lễ hội suốt bảy năm mà cũng là con số bảy rồi vì đức vua ha bát đa đá không cười À, cho nên lễ hội đã được kéo dài như thế Và để làm cho Đức Vua Má Nà Đá vui cười Thì hàng ngàn người đã tới diễn trò Cho hoàng tử xem Hay là Đức Vua xem Và họ diễn trò với 7 nghệ thuật Đã chia nhau thành 7 nhóm à, Cũng là con số 7 Hoặc là ở trong bổng sanh với xanh bồ tát với xanh đã thực hiện 7 cuộc đại thí và mỗi cuộc đại thí lại tuyển chọn cho đến 700 trăm người và khi đó trong cũng trong bổ xanh này thì quả địa cầu đã làm chấn động đã bị chấn động 7 lần hoặc là bồ tát chúng ta khá Ra đi ấy, Khi mà vừa Ra khỏi thai bào đó, Thì ngài cũng đi bảy bước Nói chung là con số 7 đó, Nó tượng trưng cho một cái điềm lành Theo cái tính ngưỡng dân gian Của ngưỡng độ thời ấy Họ rất sùng bái con số 7 Và Cho nên chúng ta cũng không lấy làm lạ Khi mà Kinh điển được nêu lên Bảy vật đồng sanh Hay là 7, à, nhóm bảy đồng sanh với Bồ Tát Trong ngày Mà Bồ Tát Ra khỏi Thai bà Rồi, Xin thưa quý vị bây giờ chúng ta Điểm qua Nói về bốn cái hầm châu báo Bốn hầm châu báo Thì Theo bộ bố thám quan sát đã nói rằng bố hầm cho báo này là có một cái hầm cỡ một ga vũ tá mà một ga vũ tá là độ khoảng 4 cây số một hầm khoảng hai ga vũ tá là nửa do tuần tức là khoảng 8 cây số À, một hầm cỡ 3 tá tức là khoảng 12 chữ số và một hầm khoảng một do tuần tức là 16 cây số Ừ nhưng mà nói cái cỡ một hầm cỡ mộtgam tá đó đó hay là hai ra tá đó, đó thì tính theo chiều rộng hay là chiều sậ cái điều này chúng ta cần phải để tâm lại à, nghiên cứu à, nếu như mà nói về cái chiều rộng đó nếu như chiều rộng thì chúng ta nếu nói cái hầm nhỏ nhất á được gọi là cái hầm mà có cái kích thước hay cỡ đó, một cao phú tá bốn cây số á thì nó rộng ra là sao nó tính theo cái chu vi hay là tính theo cái diện tích hay là tính theo cái chiều dài nhất của cái miệng hầm, mà nếu là tính theo cái diện tích thì cái hầm này đó, nó có cái diện tích là khoảng là 400 mẫu, 400 trăm mẫu đất, tại bốn cây số vuông, khoảng bốn trăm mẫu đất. Mà nếu là tính là chu vi, đó, chu vi của cái miệng hầm không á? Thủy cái hầm này nó cũng có diện tích là gần 100 mẫu. Còn như vậy thì nếu nếu cái hầm mà có kích thước nhỏ nhất á mà nó có cái diện tích nó hay hoặc là cái chu vi hay diện tích gần 100 mẫu đất kìa. Nó rất lớn. Còn nếu như tính nó chiều dài á thì nó chỉ là một cái kẻ nứt dài đến 4 km số. cho nên kinh điển không ghi ghi nhận rõ à, không, hay là bản sứ giải không ghi nhận rõ không có nêu rõ cái kích thước mà cỡ bốn cái số này, nó là kích thước như thế nào tính theo chiều sâu hay là tính theo chiều chiều chiều nghe, chiều chiều ngang hay tính theo diện tích mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là ở trong bộ kinh pháp cú chú giả kinh pháp cú khi mà nói về cái trưởng giả cho cá thì chính trưởng giả cho cá cũng có bốn cái tòa lâu đài như vậy cũng sẽ lỗi cốt cũng cái tòa lâu đài của ở trung quanh tòa lâu đài của trưởng giả cho cá nó cũng có bốn cái hầm châu báo như vậy tức là một cái hầm nhỏ nhất nó độ khoảng Là gần trăm mẫu đất. Rồi hầm thứ hai gấp đôi. Hầm thứ ba gấp ba. Rồi hầm thứ tư gấp bốn Vậy thì cái trung quanh cái tòa lâu đài của... Không cứ giải cho cái cá Nó là những cái khoảng đầm lầy. cái hầm đó, Đầm lầy. Bị, bị bị bao dây bởi những cái Cái tầm này lớn như vậy Thì thật sự Cái khung cảnh đó nó cũng không có xinh đẹp nào. Cả. Chúng ta thấy Chúng ta có thể lưu ý những cái điểm như vậy Bởi vì Nếu mà bố hầm cho báo Mà nó có một cái diện tích cái, cái cỡ đó thì quả thật cái xung quanh tòa lâu đài của ông nhà giải cho tiết cá, nó gần như chiếm gần hết cả kinh thành dương xá, rồi. Mà điều này chúng ta cũng thấy khó để tin được. Vậy như vậy thì cái hợp lý nhất á, thì hẳn là cái à, chiều sâu hẳn là chiều sau. Nhưng mà cái chiều sâu thì như thế nào Thưa quý vị theo sách pháp um, Paris tá Thì bốn hầm này nó có, có tên là Hầm Săn Khá Ní Thí Tức là cái hầm Vỏ ốc Ở rộng một tá tức là bốn cái số Hầm thứ hai là cái hầm có tên gọi là Elanithi Người dịch là cái hầm Tái đậu à, Rộng hai tá cái hầm thứ ba là cái hầm có tên là uppalas nithi tức là cái hầm san hồng nó rộng một do tuần nó xin lỗi rộng là ba ba cây búa tá ba hầm thứ tư có tên là bunbadrika nithi tức là cái hầm san trắng nó rộng một do tuần và theo cái sách là bút Thì cái bốn hầm này Nó sâu đến tận đá trái đất Mà nếu nói như vậy Mà nếu nó đúng như vậy Thì bốn hầm cho báo này nè, Được xem như là những cái miệng núi lửa Mà đã, đã bị tắt Và cái tên gọi của cái Những cái Cái, cái hầm này đó, Như cái hầm ốc Hay là hầm tái đậu hay là hầm san hồng hay là cái hầm san trắng thì chúng ta cũng xem như là nó có mang cái hình dạng cái miệng hầm mang hình dạng như chiếc vỏ ốc hay cái chiếc tù và trên được đặt tên nó là cái hầm vỏ. Và có mang hình giống như hình trái đậu cho nên được đặt là thành trái đậu. Ừm, vòng Mà nếu như theo bộ mà Bốt thấp Paris Quách Mà những hành này mà nó sâu đến Tận đá trái đất như vậy Thì xem như là Trung quanh cái tòa lâu đài Hay là trung quanh kinh thành Cách thì là vậy Đó chính là bốn cái miệng núi lửa nó Tức là khi mà Bồ Tát vừa sinh ra nó Động đất đó, khiến cho nó, nó, nó, nó, nó phát sinh ra bốn cái hầm này bởi vì chúng ta biết rằng khi mà bồ tát vừa sinh khởi ra cái khỏi thai bào á, thì quả địa cầu này nó rung chuyển mà do cái rung chuyển thì nó có khả năng nó tạo ra những kẽ nứt hoặc là nó tạo ra những cái hố sâu mà khi mà bồ tát mà sinh ra mà tạo ra những cái hố sâu mà nó như là cái những miệng núi đờ lửa chung quanh kinh thành á, thì, thì, thì, thì này này cũng xem thấy cũng bất ổn à, thì điều này chúng ta không phải điều nhiên lại À, nhưng mà theo uh, số giải của ngài bất thống quan sát Thế là nhà uh, theo, theo sự uh, các nhà học giả đó, thì họ cho rằng uh, những cái hầm trong báo này uh, là muốn nói lên cái ý nghĩa À, tượng trưng cho những vị có phước lớn à, như là trưởng giả chu kỳ cá là người giàu nhất sướng độ thời đó à. thì theo ngày của tháp quan Xá trong cái bản sẽ giải kinh trường bộ về bài kinh đại bổn tức là nói về các chư vị bồ tát ở trong quá khứ trong đó có bồ tát của chúng ta thì nói rằng cái mỗi hầm đều có cái lông vương canh giữ vì nó giống như là một cái hố thẳm sâu nhưng mà nó giống như một cái bầu vậy á một cái bầu ở miệng hố thì không lớn lắm nhưng mà ở sau khi đi dần xuống rồi á giống như cái đi xuống một khoảng à thì nó phình ra ở giữa giống như là một cái nậm rượu vậy. hay là cái một cái bầu rượu và mỗi hầm đó đều có cái long vương canh giữ à. À, nhưng mà trong bản sĩ giải này cũng không có nói cái chiều sâu vì có lông dương canh giữ những cái kho báo vật đó cho nên chỉ có bồ tát có thể sử dụng được mà thôi à, những người khác thì không thể sử dụng được và theo bản kinh số giải này cái giải thích rằng sở dĩ mà những cái vị như bồ tát chúng ta hoặc là trưởng giả chưa tiết cá khi sanh ra có cái bố hầm châu báu như vậy Và cái nguyên nhân đây là do cái phước à, Của Các ngài Ở trong những thời mà Đức Phật quá khứ Khi mà kiến tạo những cái ranh giới Của Sima đó Tức là nơi ranh giới cho những cái tăng sự Thì Các ngài đã hoan hỷ thay vì ấy, là một cái tảng đá độ khoảng năm mươi kg để làm cái ním tá tức là làm cái dấu hiệu thì xin thưa quý vị rằng ấy, là với những cái cột mốc rất là cái ranh giới để quy định là cái ním bách tá tức là cái dấu hiệu viết xi mê thường thường mà cái những dấu hiệu mà bằng đá đó thì ít nhất cũng phải năm mươi kg trở lên và tiền thân của đức bồ tát của chúng ta là tiền thân của cá đó khi mà những cái tự viện trong cái thời đức phật quá khứ họ làm những cái kiếp giới shima như vậy ghép shima như vậy làm ranh giới cho tăng chúng thì những cái tảng đá mà nặng trên 50 kg đó được các ngài đúc bằng vàng khối và đem xuống làm cái cái ranh giới đó à, xin hứa vậy quý vị cũng đừng có ngạc nhiên bởi vì thời đó nó có vàng rất là rẻ à, nhưng thời quá khứ á không phải giờ cái cái vàng nó mắc như thời của chúng ta bây giờ đó mà thời đó vàng rất là rẻ và bằng chứng chúng ta thấy rằng á, ngay cái thời đức phật á ông cấp cô độc dám trải vàng ra để lót trên mặt đất để mà, mà Lấy đất của Thái tử Kỳ Đà Để mà xây dựng cái chùa Kỳ Viên Thời đó nó không có cái giá trị cao như chúng ta bây giờ đó Như thời chúng ta đó à, Cho nên cái sự kiện này cũng có thể, thể uh, xảy ra à, Cho nên giờ trong những cái lúc mà làm Kỳ Ishma Nhà hàng chư Phật tử thường thường bỏ những cái tính vật xuống Chúng ta gọi là tính vật Những vật cho niềm tin mang xuống. Thì những cái người mà có khi bỏ những cái tính vật xuống với những cái hố mà có cái ní mít tá của si Nếu như cái người nào mà làm một tảng đá là năm chục vàng lô mà đặt xuống thì sau này sẽ được 4 hầm cho báo nước 4 góc từ bốn hầm cho báo nhưng mà cũng rất nguy hiểm nếu mà cái vàng đó mà đặt cái xuống đó thì chỗ đó chắc cũng không yên à, trộm cướp cũng vô à, nhiều chuyển chẳng hạn như vậy dùng tặng đá chắc ăn à, tùy theo à, cái tính vật của quý vị bỏ xuống, nhưng mà theo bản giải thì Nói là bốn hầm cho báo là như vậy à. nhưng mà thú vị rằng cái bốn hầm cho báo này có cho báo này là bồ tát ở chúng ta chỉ có thể sử dụng được khi mà ngài lên làm vua trưởng luân vương nếu ngài còn là tại gia mà ngài không xuất gia thì ngài sẽ trở thành vua chuyển luân vương và những con lông vương ở dưới sẽ mang những cái tài sản đến ngọc Ngà châu báu để chi vậy? à để cho ngài rộng tay bố thí rộng ta đem cho. Ở trong kinh đại à, chuyển luân vương sư tử thống có nêu rằng là nếu mà vị vua chuyển luân vương mà không có bố thí, thì nó sẽ phát sinh sự nghèo khổ, rồi từ sự nghèo khổ đó nó dẫn tới những cái tội lỗi khác như là trộm cắp, rồi những hình phạt ra đời, rồi sự nói dối do sợ bị hình phạt vân vân. cho nên khi mà bồ tát chúng ta mà thành bậc mà chuyển nguyên vương, á ngoài bảy báo này nó có rồi, không nói. Đó là cái biểu tượng cho Vị chuyển nguyên Dương thì bảy hầm cho báo này sẽ được xuất hiện do long dương mang đến. Khi bồ tát cần thì long dương sẽ mang đến để cho ngài rộng rãi mà bố thí đến chúng vật. Ở sinh vậy là chúng ta cũng biết sơ qua về cái phước báo có à, bố hầm trong báo Chúng ta cũng không cần mơ hò tới bố hầm trong báo để làm gì gì Nhưng mà chúng ta cũng cần có một số tài sản để chúng ta tiện sử dụng trong cái việc phước thiện của chúng ta Như vậy thì những cái tài sản mà thường thường mà phát xanh đó mà nó không bao giờ vơi cạn đó để bố hầm trong báo này nếu mà lấy không bao giờ vơi cạn Lấy bao nhiêu còn lại bao nhiêu nó không hề bị vơi cạn thì một những cái phước mà khiến cho cái tài sản chúng ta không có bị vơi cạn đó tất nhiên là tiêu pha như thế nào rồi thì nó cũng trả lại như cũ thì một trong những cái phước đó đó là khi những ngôi tự viện mà làm lễ cái ghé xima đó à, tùy theo tính tâm mình à, tùy theo cái tài vật mình có mình sẽ bỏ xuống những cái hokushima đó, nè. thì về từ đó về sau những cái quả phước này trổ, thì chúng ta có những cái loại tài sản mà khi mà chúng ta à, làm việc phước bố thí hay là gì đó thì nó làm phát sinh trở lại. cho nên có một số người nói là làm phước cái là phước nó tăng, phước nó nó, nó, nó nó phát sinh cái quả. làm phước, làm phước hôm nay hiện tại này. nhưng mà cũng hãy lưu ý tới là cái phước ở quá khứ cái phước hiện tại là làm duyên cho cái quả của phước qua quá khứ nó trổ mà trổ không nào mà trổ mà không làm phước rồi mà không hề bị dơ cạn Thì đây là một trong những cái một trong những nguyên nhân là chúng ta tạo phước trong những cái lễ kia đây là bốn dễ dễ nói về bốn hầm bão bây giờ chúng ta bước qua một cái vật thứ hai Đó là cây bồ đề. Cái bồ đề này là một loại cây có thật. Và thú vị rằng loại cây này có tuổi thọ rất là lâu. Một cây bồ đề mà hiện nay có cái đề dày lịch sử lâu đời nhất. Đó là cây bồ đề do bà Sân Khám Ta con gái của vua A Dục. Bà lấy chiết lấy một cành hay là một nhánh do từ cây bồ đề mẹ. À, mang sang tức lan trồng và hiện nay Cây bồ đề đó nó vẫn còn sống ở tại thiền viện maha Vihara trong thành phố anurathapura kinh đô huy hoàng của xứ sri lanka thời xưa đến hôm nay cái, cái bồ đề đó vẫn còn sống và nếu mà tính ra hôm nay đó thì cây bồ đề đó nó ước tính độ khoảng Là gần Hai ngàn Hai trăm tuổi Bởi vì bà sang khám mắt ta Mà mang cây bồ đề đó Mang cái nhánh bồ đề đó Sang trồng bên Tích Lan vậy đó Vào thời Vua A Dục Mình gọi Vua A Dục độ khoảng là Ba trăm Ba trăm năm à, Sau khi Đức Phật viên tịch Mình nói là hai ngàn năm trăm năm về cây bồ đề này Nó có tuổi thọ Khoảng hai ngàn 200 năm Và đây là cái Đại giác mà có cái Lịch sử Lâu dài nhất Ở từ truyền dài vào khoảng thế kỷ Thứ 11, 12 Sau tây lịch thì cái Hồi giáo nó xâm lấn Ấn Độ Và Với mục đích của những người Hồi giáo Thì họ đã triệt phá Tất cả những tôn giáo khác Cho nên một cây bồ đề ở tại bộ đàn, Bồ đề đạo tràng Đã bị bứng bỏ Nhưng mà rất là một điều rất là đặc biệt Là một cái rễ phụ Còn sót lại trong lòng đất Của Cái bồ đề mẹ sau cơn khủng hoảng đó rồi Thì Cái rễ phụ của Cây bồ đề mẹ lại vương tròi Nó hình thành một cây bồ đề mới Và hiện nay vẫn còn tồn tại Ở đây bồ đề đạo tràng Nhưng mà cây bồ đề Ở bồ đề đạo tràng đó, đó So với cây bồ đề Ở tại Maha Quý Hara đó, Của Tích Lan đó, Thì tuổi thọ kém hơn nhiều Cho nên chúng ta nói rằng Cây bồ đề ở tại đại từ viện má ha của Sri là cây lịch sử lâu đời nhất và cái hình ảnh cây bồ đề cũng gắn liền với hình ảnh của thức ăn đa Này, xin thưa quý vị một lần nọ dân thành xá vệ Có tác bạch chính thức ăn đa nè Đức, Đức tôn ngày cứ mãi đi du hành mỗi lần mà tưởng mỗi lần mà tưởng nhớ Đức thới tôn chúng con không biết tìm cái nơi, nơi tượng nơi nào à, bạch đức à, bà tài đức xin đại đức à, trình bày với đức thế tôn có một cái biểu tượng để từ cái biểu tượng đó chúng con nhìn lên đó, chúng con hiểu rằng đó, là đức thế tôn ở đây à, đức thế tôn ngày mới trình bày xin lỗi đức anh ra trình bày lên đức thế tôn đó là lời tỉnh cầu của dân thành sao vệ như vậy à, thưa quý vị Đức tôi nghe phán dạy rằng này an ta vậy hãy lấy một cây bồ đề con ở nơi Như Lai giác ngộ. Để mẹ trồng ở trước cổng kỳ viên. Khi mà nhìn thấy cây bồ đề đó thì xem như là biểu tượng của Như Lai. Và đức Canada đã cung thỉnh đức một kiền riêng dùng thần thông đến bồ đề đảo tràng và nhận lấy mang về cho ngài một cây bồ đề con và từ cái bồ đề con đó ngài trồng ở trước cổng chùa kỳ viên và từ đó dân thành xã vệ khi nhìn thấy cây bồ đề đó như là một biểu tượng của đấng như lai cho nên từ ý nghĩa đó Nếu như Người nào vô cớ Những cái bồ đề mà Được Tôn thờ Được cung kính Tức là Ở dưới gọi bồ đề đó Nó có Đặt Những cái Kim thân Phật Hoặc là đó, Những cái bảo tháp Vân vân Tức là những cõi cây bồ đề nào mà được hàng tại gia cư sĩ hoặc là được chư tăng hoặc là được môn đệ uh, môn đệ của đức phật À tôn kính lễ bái đó vô kế vô cớ mà chặt bỏ đi những cái nhánh cây bồ đề thì các giáo thọ sư đời sau đó, cho rằng đó là phạm vào một trong ngũ nghịch đại tội tức là làm chảy mất phật ở trong bài kinh ở trong bài kinh mà lễ bái tam bảo đó, ở phần cuối cùng có cái bài là con xin lễ bái các phần bảo tháp xá lợi kim thân phật này bồ đề khắp cõi ta bà à, những cái cây đại giác những cái cây bồ đề mà được tôn kính mà vô cớ chặt đi những cái nhánh nhóc À, cái thứ gì Chúng ta vừa giải thích cho quý vị rằng á, Những cây bồ đề mà được lễ bái Được tôn kính á, vô cớ Mà đốn bỏ nhánh nhóc Thì các giáo thọ sư đời sao cho rằng á, là phạm vào ngũ nghịch đại tội Tức là làm trái máu Phật Bởi vì Cái cây đại giác này là cái như là một biểu tượng hình bóng của Đức Thế Tôn mà vô cớ chặt nhánh nhóc nó thì tham như làm chạy pháp. Chỉ trừ những trường hợp, chỉ trừ những trường hợp có thể cắt bỏ đi những nhánh bồ đề. Trường hợp đó như thế nào? Thứ nhất là những nhánh bồ đề đó. Nó đã che lấp đi cái kim thân Phật Hoặc là những nhánh bồ đề đó, đó Nó che lấp đi những cái bảo tháp Thờ xá là Phật Hoặc là nó sẽ đi xuyên qua Nó làm cho hư hại Cái bảo tháp Vâng vâng Thì khi đó Cái người Phật tử tính thành đó à, Sẽ thắp hương Và xin phép Chư thiên Cũng như vị thần cây Nơi cây bồ đề đó Được khai quang Làm cho cái kim năng Phật được sáng rỡ lên Và đồng thời Khai quang Những cái nhánh cây đó Để cho cái bảo tháp được hiển lộ ra Thì những trường hợp nó Không bị vi phạm Còn nếu mà vô cớ không có nguyên nhân nào cần thiết chính đáng mà chặt mà đốn bỏ cây bồ đề thì tai hại, ta hại rất là nhiều và các giáo thọ sư lời sao cho rằng đó là phạm vào ngũ nghịch đại tổ. à xin quý vị chúng ta đã có một số ý niệm à, về gọi cây bồ đề nhưng mà có một nhà nhà học giả họ hỏi rằng à, họ nêu ra câu hỏi rằng như là ông hone, hone đã nêu ra câu hỏi rằng bằng cách nào chúng ta được khẳng định cây bồ đề này xuất hiện đồng thời với bồ Tát và cái bồ đề này nó có tên là gì à, chúng ta gọi cái tên là bồ đề chúng ta quen gọi tên là bồ đề à, mà xin hứa gì thật sự cái tên bồ đề này không phải là tên bồ đề À, thật sự cây bồ đề này á, bây giờ chúng ta cứ dùng từ cây bồ đề cây bồ đề riết là chúng ta cũng quên đi cái tên gốc của cây bồ đề này. À, xin thưa vậy cây bồ đề này có tên cái cái tên gốc cây bồ đề đó là át Giới thá, cây bồ đề nhưng mà cái chữ bồ đề chữ bồ thí đó nó, nó chỉ lỡ lại xuất hiện khi mà đức Phật ngài hay là Bồ Tát thành bậc chánh đẳng chánh giác ở dưới cái cội cây này do ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác trong cội cây này từ đó cái cội cây này luôn mang tên là Maha ha bồ thí tức là đại giác hoặc là gọi tắt là bồ thí gọi bồ đề chúng ta âm là bồ đề chứ tên thật của cây này là át Chúng ta cũng hãy lưu ý những cái điểm chi tiết đó trong trong sự hiểu biết về gia thế của chúng ta, tức là nhà của chúng ta. Chúng ta quen miệng gọi là cái cây bồ đề không, ấy, mà chúng ta quên mất cái tên đúng thật sự của cái cây bồ đề này thì không đúng. Bây giờ chúng ta bước qua một cái vật thứ ba, tức là con ngựa chúa kiền trắc. nói vậy con ngựa chúa kiền tất này cũng giống như một cái vật đỡ chân của bồ tát à. và chính tư liệu về Phật sử đã xác minh được là ngựa kiền rắc này sanh ra đồng thời với bồ tát chúng ta tức là trong bộ sách giải thiên cung sự Có, có giải thích rằng có một lần nọ thì đức một kiền liên đã viếng thăm cõi trời ba mươi ba và ngài một kiền liên đi tới cái tòa thiên cung của một vị thiên tử có tên là canh tắc cá là hậu thân của ngực kiền tắc mà khi hỏi về cái thì nghiệp của mình thì thiên tử canh thác cá cho biết rằng là tôi ở tại kinh thành Ca tiệm la vệ người thích ca dũng mãnh tôi là canh thác cá sinh ra với con vua tịnh phạn chỉ cho Bồ Tát chúng ta à, xin thưa quý như vậy thì cái lý lịch của người Kiền tắc cũng được uh, xác định bởi cái uh, bộ sứ giải thiên quân sự Và ngựa kiền trắc nó Nếu mà sinh ra đồng thời với Đức Bồ Tát của chúng ta Thì con ngựa kiền trắc này Có tuổi thọ là 29 tuổi Tức là 29 năm Với một cái loài vật cho con ngựa mà sống 29 năm Thì nó cũng không có gì là quá đáng Và cũng rất là hợp lý à, Xin đưa để rằng khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta Lìa bỏ kinh thành ca tỷ la vệ ra đi xuất gia vào đêm rằm tháng 6 âm lịch Trên rằm tháng 6 lịch có cái tức là Ngoài cái tính chất là chưa tăng nhập hạ ra đó, Còn có những cái sự kiện rất là đặc biệt ở thứ nhất á, là cái ngày mà Bồ Tát Giáng sinh vào lòng mẹ Điểm thứ hai nữa là Nếu mà tính chi tiết á, thì là Đó là cái ngày Mà Bồ Tát thấy Cái hiện tượng đầu tiên Trong bốn hiện tượng để ngày đi xuất gia Tức là thấy Cái hiện tượng người già Nhưng mà chúng ta bỏ qua chi tiết đó Thì là chính cái Đêm đầm tháng 6 này Là cái ngày mà Bồ Tát đi xuất gia Rồi cũng gây Răm tháng 6 này Ngày răm tháng 6 này Lại là cái ngày mà đức Thế tôn Ngài Khai mở Cái bài kinh chuyển pháp luật Nên có những cái điều rất là đặc biệt Của cái ngày răm tháng 6 à. Nhưng mà chúng ta hãy Lướt qua chúng ta sẽ đi Về cái phần của người kiên trắc À, xin thưa quý vị năm 29 tuổi bồ tát chúng ta lìa bỏ kinh thành Cát Tiên La Vệ đi xuất gia vào trong đêm rằm tháng sáu âm lịch tính theo lịch Việt Nam đấy thì con ngựa kiền trắc này đã mang bồ tát lẫn người hầu xa nặc vượt một cái chặng đường dài là ba mươi do tuần trong một điệp mà ba mươi do tuần đó, tương đương với là bốn trăm tám mươi cây số một do tuần là khoảng 16 sáu cây số 30 do tuần là 480 cái số Và trong đêm đó Ngựa Kiên tắc đã Xuyên qua ba quốc độ Quốc độ Thích Ca, quốc độ Cô Lý Giá và xứ Manh lá Giờ rạng sáng thì Cả ba Bồ Tát, Ngựa Kiên tắc Và sa nạc đã đến tới bờ sông Anh Và khi đến mời sông này Thì Đức Bồ Tát là hỏi Sao Nặc rằng này Sao Nặc Con sông này Tên là gì Thì Ngài Sao Nặc đã nó nói rằng Thưa Đại Dương đây là sông Anoma Anoma Có nghĩa là, là Cao thượng hay là không thấp hẹn Cho nên Đức Bồ Tát cho đây là một cái điểm lành Cho nên Ngài mới nói rằng Như vậy là sự xuất gia của ta đó Nó không phải là một sự thấp hèn Mà nó trở thành một điều rất cao thượng Và Ngài hoan hỷ Ngài Thúc Chân Thúc gót chân vào Thân người của Ngựa Kiền Trắc Và lập tức Ngựa Kiền Trắc đã Phóng lên vượt qua dòng sông Anoma Cái dòng sông Anoma này Cái bề động dòng sông đó, Theo bộ sở giải Bố tháo quan xá Thì là Nó là 8 usafah 8 usafah Một usafah là bằng 140 qubit Mà 1 qubit Độ khoảng 45,7 cm Như vậy là một cái một usfa đó nó tương đương khoảng 60 m. Mới gần bằng 60 m. Hoặc là trên dưới chút ít. Mà tám usfa tức là khoảng 480 m. Là từ bờ bên sông bên này qua từ bờ sông bên kia là 480 À, 400, à, 480 mét Và ngựa kiền tắc với một cái Sức mạnh siêu phàm Chỉ một cái Bước nhảy Đã vượt qua dòng sông Anoma Ở trong bộ giải sĩ xá có, có giải thích rằng Cái sức phi Của ngựa kiền tắc á có thể đi vòng quanh trái đất này vào một buổi sáng và buổi trưa để tới lại cái điểm xuất phát ngay ban đầu Ủa, nhanh như vậy nhưng mà trong đêm đó sẽ dĩ mà đi chỉ có khoảng 30 mươi giờ tuần đó là bởi vì chư thiên cũng dường bông rất là nhiều đến nó ngập tới tận cái bụng của con ngựa canh cá mà trên ngựa thanh cái cá phải bị lúng bị lúng Tức là cái rải bông nó giống như một cái thảm bông nha Cho nên cái những gió câu của ngựa canh cá bị lúng xuống Cho nên cái, ngựa canh cá phải vất vả khá nhiều Mất thì, à, sức rất nhiều Cho nên chỉ trong một cái đêm nó chỉ đi được có 30 giờ tuần mà thôi Mà quý vị biết là trong 30 giờ tuần vậy đó Mà Bồ Tát chúng ta phải đi 7 ngày Đi cách thoải mái 7 ngày Rồi Từ khi ngày Xuất Gia ở tại... bên kia bờ sông Anu cũng vào sáng 16 ở râm thì ngày đi đi xuất gia mà sáng 16 ngày xuất gia sáng 16 tháng 6 âm lịch ngài đi và từ ở cái bờ sông đó ngày có một cái rừng xoài gọi là Anu và đức thế tôn từ nó theo bộ upatana thì ngài đi tới thành vương xá vượt khoảng đường dài là cũng ba mươi tuần trong vòng 7 ngày và ngày thứ 8 thì ngài đi vào trong thành vương xá để khất thực và đó là cũng là cuộc hội ngộ đầu tiên của Du bình Sa dương đối với vị bảo tát chúng ta và có những thỉnh nguyện về sau chúng ta không đây cũng hiểu biết như vậy À, xin thưa vậy. Mà khi mà nói về trở về ngựa canh tác cá khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta vượt qua sông Anoma thì ngài đã cắt tóc. Rồi ngài cởi bỏ những cái trang sức giao lại cho Sanna. Khi mà ngài cắt tóc á, ngài ném lên không trung và ngài nguyện rằng nếu như ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cho cái tóc này đừng rơi xuống. Rồi xin thưa quý vị cái tóc của ngài nó còn nó buộc vào nó tự kết vào cái vương miệng của ngài. ở cho nên ngài nắm cái vương miệng này tung lên hư không nè, về vô trời để thích đã mang một cái mâm ngọc hay là một hộp ngọc tới đựng cái mớ tóc đó cũng như cái vương miệng. anh đem về cái cung trời đạo lợi thờ ở trong tháp chưa Tức là Tiểu Nhĩ Má Ni là Nhĩ Ngọc Nhĩ Và khi Ngài mà xuất gia xong rồi Ngài Bảo Sa Nạc Hãy mang Cái trang sức của Ngài à, Cùng với Ngựa kiền Trắc Trở về Hoàng Cung báo tin rằng Là Ngài vẫn được khỏe mạnh. Thì xin thưa quý thưa vị Ngựa kiền Trắc Nghe cuộc đàm luận của Đức Phật Hay là Bồ Tát là ngầu sanh ạ. Thì trong tâm của Ngược Huyền Trắc khởi lên một niềm đi thiết vô cùng Ngược Huyền Trắc nghĩ rằng á thôi rồi, chạy từ nay ta sẽ không còn nhìn thấy cái hình bóng người chủ thân yêu của ta nữa. Mà thôi vậy là trong bản sẽ dạy hỏi là tại sao Ngược Huyền Trắc có thể biết được những cái nghĩ như vậy? Thì trong bản sẽ dạy về Thế gian đó Cái giáo hồi xưa có cho biết rằng là, là những cái con vật mà cái kiếp chót của nó cả, Những con vật mà thông minh đó Đó là cái kiếp chót của nó trong cái kiếp đó Thí dụ như Bồ Tát chúng ta có những cái lần mà xin làm những con thú mà biết nói đó. các ngài mới giải thích rằng đó, những cái con vật mà khi mà cái cái nghiệp xúc sanh đó, nó nó nó tâm kiếp đó chấm dứt á thì vào kiếp chót đó, nó có sự thông tuệ nó có thể hiểu được ý người và nó có khả năng nói được dứt cái kiếp đó rồi thì nó sẽ tái sanh rồi nhàn cảnh tức là nó sẽ tái sanh làm người ví dụ như bồ tát của chúng ta sanh làm con dê mà đã trải qua 499 kiếp chỉ còn cái kiếp chót để trả cái nghiệp mà sắp xanh đó, ở quá khứ khi mà bị đưa ra để mà tế thần ngài mới hiểu biết rồi mới, mới, mới cười và khóc ở đức vua hỏi làm sao vậy thì mới trả lời rằng hôm trước lúc trước á khi mà tôi làm vua á tôi tôi, tôi tôi tôi cũng giết một con dê vậy, mà phải chịu đó, là 500 kiếp làm dê rồi đây là kiếp cuối cùng của tôi cho nên tôi vua mà tôi tôi, tôi, tôi tôi cười à. nhưng mà tôi thấy đại dương á, giết tôi vậy phải rơi vào 5 năm kiếp làm Xuất xanh nữa cho nên tôi khóc cho đại dương cái hai như vậy với những cái con vật mà chúng ta hiểu biết như vậy rồi á, thì cái con ngựa kiền trắc này mà nó hiểu được cái ý nghĩa này thì không có gì lạ cả và ngựa trắc nó nghe được Sự bàn tính của Đức Bồ Tát Hay là căn nhận của Bồ Tát đối với Sao Nạc Thì nó trở lên một cái tâm bi thiết vô cùng là lại bị nữa Rồi cho nên cái tâm của con Ngựa Kiền Rắc trở nên bi thiết vô cùng Và cái đó là cái, cái nghiệp mà làm xuất sanh đã có tới thời mũi lượt rồi Rất là cái phước của Phước của sự sinh tồn của cái người kiền trắc á nó chỉ để sinh ra để phục vụ cho bồ tát chứ không có phục vụ cho ai cả nhưng mà khi mà bồ tát đã đi xuất gia thì nó không còn cơ hội phục vụ nữa thì cái nghiệp mà chấm dứt mạng sống cũng phải tới thời khởi lên cho nó bởi vì đây này một con vật chỉ có thể bồ tát có thể cởi được thôi không ai có thể cởi được ngoài bồ tát mới sanh Mà xã nạc không phải Xã nạc lại với người phục vụ cho ngựa kiền trắc Chứ không phải ngựa kiền trắc là phục vụ cho xã nạc. Mà ngựa kiền trắc chỉ có phục vụ cho Đức Thế Tôn mà thôi à, Cho nên chúng ta nhớ này Là khi mà trong cái cuộc mà tanh tài Để mà có được bài gia vua Đà La đó Và trong cái môn đua ngựa đó Thì Đức Thế Tôn Ngài hay là Bồ Tát của chúng ta Cởi cái ngựa kiềm trắc này Vượt thắng tất cả các kỵ sĩ đương thời Đến nỗi mà Đề Bà đặt Đa nói rằng á Cái chuyện mà Sĩ đặc Đa mà thắng chúng ta không có gì lạ đó. Nếu mà ta có được con ngựa này Ta cũng thắng như là Sĩ đặc Đa thôi Thì Bồ Tát chúng ta nói rằng á Thách thức tất cả các kỵ sĩ ai mà cởi được con ngựa kiền tắc này, ta tình nguyện là thua. Ta tình là thua. Và xin thưa vậy là tất cả các quân tử là những những sĩ đại tài, ấy, mà lên ngồi ở trên ngựa kiền trắc là bị ngựa kiền trắc hất ngã xuống. Chỉ trừ ngày anh út út có cái phước lớn cho nên không bị ngã xuống. Nhưng mà ngựa kiền trắc không, không đi, đánh cách nào cũng không đi. mà đến khi mà bồ tát tới ngài chỉ vuốt nhẹ cái ngài ngồi lên ngài phi như là đại bàng đang sỏi cánh ở dưới không? Cho nên người kiền trắc là chỉ có phục vụ cho bồ tát thôi nhưng khi mà bồ tát đi xuất gia rồi thì lúc đó là cái nghiệp đoạn mạng cũng vừa tới. Mọi thứ vậy thứ như vậy là khi mà vừa người kiền trắc mà biết rằng từ đây về sau nó không còn có cơ hội mà nhìn lại người chủ thân yêu này. thì khi ra đây khuất tầm nhìn cái tát ngựa kiện rắc không chịu nổi cái cái, cái nỗi bi thương à, cho nên ngựa kiện tắc đã đứt vỡ tim ngã gục xuống và trong lúc mà ngã gục xuống như vậy đó nghĩa là rạn nứt trái tim nổi bi thương đã mất cái tiền ngã gục xuống thì trong lúc mà sắp sửa mệnh chung thì cái hình ảnh của tấn đại sĩ hiện ra trong tâm của người kiện tắc đồng thời cái lời nói mà trước khi đức bồ tát đi xuất gia đó ngài vuốt gia người kiện tắc rằng á. ở này kiên trắc người bạn đồng sinh với ta hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chuyến du hành đi xa ta sẽ lìa bỏ cung vàng này để tìm con đường thoát ra sinh già bệnh tử khi tìm được ta sẽ về tế độ cho nhân loại và chữ thiên trong đó có cả người vậy này kiên trắc hãy dũng mãnh đưa ta thoát ra khỏi kinh thành này ngữ gà như là hiểu biết được là một sự ra đi một sự xuất gia cực kỳ cao quý của tấn đại sĩ à. cho nên nó hân hoan nó hí lên tỏ ra bài trong sự vui mừng và trước tiên ở kinh thành ca Địa la vệ đã ngăn che cái tiếng hí của con ngựa kiên trách nếu không thì tiếng hí của ngựa kiền Trắc sẽ làm kinh động cả kinh thành ca tỷ la vệ xin thưa quý vị giờ phút chót đó mà ngựa kiền Trắc mà thấy nhớ lại được những hình ảnh đó đó và những lời nói đó cho nên đó là một loại tâm thiện nó khởi xanh lên ở trong cái giai đoạn cần tử và sau khi mà mệnh chung thì ngựa kiền Trắc tái sinh về cõi trời đạo lợi À, như chúng tôi vừa trình bày với vị. Bây giờ chúng ta bước qua một cái người đặc biệt nữa. À, đó là bà Gia du Đà La. Bà Gia du Đà La là một người rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải biết rằng. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ. À. trong cái kinh điển Nam truyền mà trước đây á thì nói rằng là bà gia vua Đà La là cái người cùng sanh với Bồ Tát trong một ngày. À. Nhưng mà trừ cái trừ cái cái sớ giải bộ Phật tông ra đó. Tức là Bồ Tát quan sát tất cả pha ra Thì trong kinh điển không có chỗ nào thấy ghi nhận là bà sinh ra cùng ngày với Bồ Tát Chúng ta giờ dẫn chứng thấy tập mà Apadana đó Thì trong tập Apadana này Thường các vị thánh nữ ni như bà Thamá dinna hay hay bà Khema hay bà Úp Anh Thường nhắc lại cái tiền nghiệp của mình thì trong cái bộ mà abadaná này có nhắc tới ngài ca lúa ta dí thì ngài ca lúa ta dí là sắc cũng đã xác định trong cái tập này nè đã xác định là mình sinh ra cùng ngài với bồ tát nhưng mà đặc biệt á trong tập abadaná thì trưởng lão ni giai Đà la đó không hề đề cập tới là mình sinh ra cùng ngài với bồ tát Đây là cũng một nghi án khiến cho Các nhà học giả đâm đầu hoài nghi Không biết có thật sự Là bà Gia Vũ Đà La sanh ra cùng Ngài với Bồ Tát chúng ta hay không Và Các vị đó có thể đưa ra một cái giả thuyết rằng có thể Là bà Gia Vũ Đà La sanh ra Sau Bồ Tát khoảng một tuần Hoặc là sanh ra trước Bồ Tát một tuần đó là đồng tuổi Nhưng mà sanh là cùng ngày được không? Sứ giải của Bố Tháp quan sát Thì không tìm thấy một văn bản nào Đề cập tới bà gia Vô Đà La, Đồng sanh Với Đức Phật trong một ngày Trên các nhà học giả Có cái Hoài nghi rằng Và cho rằng là bà Giai Vô La Có thể là sanh À trước đức hoặc trước bồ tát một tuần hoặc là sau bồ tát một tuần nhưng mà giờ nói về cái tiền hạnh của bà gia vua đà la thì xin thưa vậy rằng cuộc đời bà gia Vũ đà la rất là đặc biệt là khi mà bồ tát xuống bệ phá đỡ thở ký dưới chân Đức Phật Di Lăng thì bây giờ có một cô thiếu nữ đã nghe ước nguyện của vị Bồ Tát này, cho nên là cúng dường đến Bồ Tát này tám bông sen xin lỗi tay bà có tám bông sen cúng dường đến Bồ Tát này ba bông sen và năm bông sen còn lại cúng dường Đức Phật Di Lăng xin thưa quý vị rồi sau đó bà ước nguyện sẽ được làm vợ của cái vị bồ tát cánh đồng giác này rồi xin thưa bồ tát nói rằng là nếu mà nàng mà làm vợ của ta thì sau này ta bố thí với vợ bố thí con thì nàng cũng không có được quyền phiền một và nàng bà đã chấp nhận À, cho nên rồi trong à, khi mà Già lên năm 16 tuổi Bà à, đã đi cưới Bồ Tát chúng ta <cười> quý vị nhớ vậy? Không phải Bồ Tát chúng ta đi cưới bà Gia vô là La đâu Mà bà Gia vô là đi cưới Bồ Tát chúng ta Bởi sao vậy Bởi vì Dòng thích ca theo Mẫu hệ Cho nên Bồ Tát chúng ta có cái họ là Ngài Gautama à, Tên chủ Ngài là Sĩ Tạc Ta Mà Ngài có họ là Gautama, Tức là họ mẹ Cho nên cái chế độ mà mẫu hệ Là người nữ đi cưới người nam Cho nên bà như là đi cưới Bồ Tát chúng ta thôi. Chứ không phải là Bồ Tát chúng ta đi cưới đâu Cho nên nói cái điểm này để quý vị thấy là cái, cái cái cái cái vai trò cũng không phải là nhỏ của của bà gia du Đà là Là xin đưa quý vị mười tuổi là, là là vợ của bồ tát và cũng năm 16 tuổi bà chính thức lên làm hoàng hậu bởi vậy lúc mà bồ tát tuổi 16 sáu tuổi thì đức vua tịnh phạn nó truyền ngôi lại cho bồ tát nhưng mà vì sợ bồ tát là thấy cảnh đời đau khổ thấy già bệnh chết rồi đi xuất gia cho nên có cái hư vị thôi mà mọi chuyện thì do vua tịnh phạn quyết định hết thì mày bồ tát lên làm vua thì bà dân dục ra thành hòa hậu Nhưng mà rất hiếm muộn con Mãi cho đến Mãi cho đến 13 năm sau Bà mới sinh ra được Một hài tử Là ra hu lá Cái ngày sinh ra hài tử Cũng là ngày chia cách Người chồng thân mến Cũng là cái ngày rầm tháng sau Ngày mà sinh ra Thái tử ra la Cũng là cái ngày mà Bồ-Tát lìa bỏ cung vàng đi xuất gia một vui một buồn vui vì có được đứa con đau lòng buồn vì phải mất đi người chồng thân yêu cái tâm trạng mà chúng ta là chúng ta khó diễn tả Và từ khi mà nghe Bồ Tát Xuất Gia rồi đó Thì bà cũng từ bỏ những cái lụa là ca si cao quý Mà đắp trên mình những là loại giải thô bình thường Vì nghe đó Bồ Tát Xuất Gia là đắp y là giải thô Giải cũ rách, giải quăng bỏ Thì bà cũng chia sẻ Cho nên bà cũng bỏ đi những cái lụa là tơ là Gấm quý của hoàng cung mà đắp lên người những cái bộ y thô xấu nghe bồ tát á ăn ngại buổi bà cũng nhìn ăn ngại buổi đại khái rồi. nhưng mà sau khi mà bà xuất gia trong giáo pháp này thấm thía về cái nỗi đau khổ của cái ái việt ly thấm thía về cái nỗi đau khổ của những giọt nước mắt Trong dòng quân hồ Bà đã nỗ lực Tinh cận Và trở thành vị thánh A-la-hán Và đặc biệt, à, đặc biệt Đặc biệt là Bà là một trong bốn vị Có cái túc mạng minh giỏi nhất trong thời Đức Phật. Thứ nhất là ngài, có thậm chí chúng ta có thậm chí luôn, là có thằng ngài, có bà có thể vượt xa qua ngài sáng la Bất thành một kiền liên. Tại sao cho phải nói như vậy? Bởi vì ngài đức sáng là Bất tức một kiền liên á, các tu sĩ nhớ tới. Khi mà phát nguyện dưới chân Đức Phật Án Âu Đa Xì Là cách đây một a Tăng Kỳ Trong trăm ngàn kiếp tới đất Nhưng bà Gia Vua Đại Gia còn Nhớ tới lúc mà thời Đức Phật Đi Băng Cá Rá Khi mà bà còn là một Thiếu nữ một đồng nại cũng nhân do đấng đại sĩ Bà Cánh Hòa Xây Tức là nhớ tới Bốn a Tăng Kỳ Trong trăm ngàn kiếp tới đất Và trong Phật có bốn người mà nhớ được tới hơn một A Tăng Kỳ ấy. Đó là hai ngày thượng thủ sinh giang, Ngày Bắc của Lá Và trong người nữ chỉ của mình bà Gia Yêu Bà cái công hạnh bà rất là đặc biệt Và đến năm 78 tuổi bà nhận thấy rằng Nó thời điểm mà Niết Bàn đã đến Bà đi tới xin lãnh lễ Đức, Đức Tôn và xin được Niết Bàn Tôn ngài giải rằng này nha du la như lai thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chính giả nếu không có nào giúp đỡ trong suốt cái dòng luân hồi này thì như lai cũng khó mà thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chính giả vậy trước khi mà nàng nếp bàn nàng hãy nói lên công hạnh của mình và tiếp theo đó thì bà gia vua đà la đã nói lên công hạnh của bà và bà nói trong những câu kể rằng là bạch tứ thế tôn Ngài có nhớ chăng Ngài đã từng cho tôi Nghĩa là đem, đem bà mà đem cho đó Cho tôi Đến cả trăm ngàn triệu lần Trong dòng sanh tử Nhưng mà Thưa Ngài Ngài có nhớ chăng Những lần Ngài mà Mang tôi cho đến người khác trong tâm tôi không hề có một niềm phẫn hận đối ngài và, và kể là những mà kể là những cái tính chất mà phục vụ cho một tát và chính đức phật mà nói đã tuyên bố rằng thật vậy tìm một cái người nữ trong dòng luân hồi mà có đức hạnh có tâm lý tốt đẹp như danh là thật khó tiện. này giáo dục là la nay nàng muốn niết bàn thì như lai còn biết nói gì hơn nữa và khi mà bà giáo dục là la mà niết bàn và lúc năm bà bảy tuổi thì quả thi công này rúng động à, xin thưa vậy đó là những công hạnh của bà giáo dục là la chúng ta còn hai vị nữa tức là ngài năng đa và cao lúa đa giấy nhưng mà thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ chúng tôi xin uh, tạm dừng ở đây à, xin uh, kính chúc quý vị uh, nhân quả phước này đến chư tôn Đức tăng à, xin chia điều đến dưới cô và toàn thể chúng tử trong đạo tràng mong quý vị được uh, luôn luôn được thân tâm thường an lạc và tăng quá trong Phật pháp để đặc kỳ mọi sự miệng đồng nhau cả thể nam mô bất thời gian